chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megaphon.vn Oxford thương yêu phần 32 tác giả Dương Thụy giọng đọc Hiền Lương San Biên tập Green Star Người đến sau Từ ngày Fernando đột ngột xuất hiện trong đêm Giáng sinh, Mauricio cũng tránh mặt Kim luôn. Anh từ chối không cùng đi bơi vào cuối tuần với những lý do vớ vẩn, kể cả cái quần bơi và mắt kính bơi bỏ quên lại nhà Kim đêm đó, anh cũng không thèm đến lấy. Kim mất đi một người bạn mồm mép cũng thấy buồn, nhưng rồi chẳng muốn dây dưa làm gì, cô tự đi bơi một mình và không thèm gọi cho Mauricio nữa. Cuối tuần, Kim chỉ đến khu học xá chơi với mấy đứa sinh viên bên Việt Nam qua, hay thỉnh thoảng làm cơm mời vài người quen. Cô chưa có dịp mời David vì tuần nào anh cũng về Birmingham thăm gia đình. Không muốn tiếp tục nhận những ánh mắt đầy dịu dàng tình cảm của David sau khi Fernando quay lại, Kim cố tình thỉnh thoảng nhắc đến bạn trai của mình hiện làm việc ở Mỹ và tế nhị từ chối lời mời ghé nhà uống trà như trước kia. David có vẻ ngạc nhiên vì trước đó không hề nghe Kim nói có bạn trai, tuy nhiên anh biết cách kín đáo giấu sự thất vọng của mình. Kim không dám tâm sự nhiều hơn, còn David cũng không bao giờ hỏi thêm về người bạn trai của cô. Nếu biết đó là Fernando Cavalho từng làm trợ lý chính cho giáo sư Bentley, hẳn anh cũng thấy lấy đó làm lạ. Quả thật, Fernando và Kim có vẻ không hợp nhau vì thoạt nhìn một người rất nghiêm khắc còn một người chiều chuộng sự thân thiện. Đôi khi, Kim cũng tự vấn để thấy rằng với David có thể hai người sẽ xứng đôi hơn. David lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ và đáng tin tưởng. Anh hoàn toàn thích hợp với một người cần tình cảm, thích nũng nịu và luôn có nhu cầu tìm một cây tùng cây bách để dựa vào như Kim. Tuy nhiên, Cô cũng biết, chỉ với Fernando, mình mới có được những tình cảm cuồng nhiệt, những phút giây nồng cháy và cả những thời điểm căm ghét cùng cực. Kim hầu như không thích hội họp mất thời gian ở những chỗ bạn bè. Đi làm về thì lôi đống sách Fernando ra tặng đọc ngấu nghiến. Những cuốn sách đó quả rất dễ đọc và bổ ích, toàn những kiến thức Kim cần mà chưa nắm vững. Đúng là chỉ có Fernando mới biết cô cần trau dồi cái gì. Kim thường đem vào văn phòng những cuốn sách đó để lúc cần thì tiện tra cứu. Một lần, Vi Lê tình cờ đi ngang qua bản Kim, chị cầm một cuốn sách lên rồi bật gieo. Sao có được cuốn này hay vậy? Ở mấy cửa hàng sách của Waterstone cũng không thể bán đâu. Cuốn sách nói về sự lầm lẫn giữa luật kinh tế ở châu Âu và châu Mỹ. Kim vẫn chưa đọc tới vì cô không quan tâm đến luật. Kim thấy Vivi thích nên hào phóng nói Cho chị mượn đây. Bạn em mua bên Mỹ, em cũng chưa đọc Vivi nói cảm ơn Lần đầu Kim thấy chị ta cười với mình thân thiện Nhưng đột nhiên Vivi nhăn mặt khó chịu Khi lật đến trang có lời để tặng âu yếm của Fernando Cô ta cười mỉa Giờ tôi mới biết Vì sao cô có nhiều sách hay đến vậy đấy Người như cô Làm sao tự mình chọn được những loại sách này cơ chứ À Thì đúng là của bạn trai em tặng Kim hơi bất ngờ trước cách phản ứng của Vivi. Anh ta biết em cần gì, anh ta hiểu em còn hơn em hiểu chính mình nữa đấy. Vivi không giấu vẻ khó chịu, nhìn Kim nói thẳng. Tôi có nghe tụi sinh viên đồn, cô dụ được Fernando Cavalho mà không tin. Các anh chàng mạnh mẽ đó, sao lại bị vô chồng dễ dàng như vậy? Thì ra, cô được giáo sư Potlock nhận làm cũng vì Fernando Cavalho đã giúp cô cái bài thi đó của cô tôi có xem xin lỗi vì sự tò mò nhưng tôi đã rất thắc mắc không hiểu vì sao giáo sư lại chọn cô một người sắc sảo như giáo sư tại sao không nhận ra một người đến từ Việt Nam như cô thì làm sao có đủ tầm nhìn và kinh nghiệm để làm được bài thi đồ sộ và chi tiết như một chuyên gia như thế rõ ràng là có người làm dùm vậy mà nhờ đó cô mới được ở lại dạo này Việt Nam cũng phát triển rồi mà về Việt Nam cô cũng có thể xin được việc tốt Có cần phải làm mọi cách để được ở lại không? Sớm dựa vào đàn ông như cô, không thấy chơi chẵn lắm sao? Chị... Kim bất ngờ, không thốt nổi nên lời. Tôi... Đột nhiên, David đang đứng photo gần đó, thấy không khí căng thẳng, đã đến bên Kim. Thôi, mình đi ra ngoài uống cà phê đi. Kim đi theo David. Nhận từ tay anh ly cà phê trong máy tự động, uống ngụm chất lỏng đắng nghét, tức ứa nước mắt. Đừng để ý đến Vi Vi. David phẩy tay. Cô ta đôi khi rất quá quắt. Cảm ơn anh. Kim nhìn David, đau khổ nghĩ, biết đâu anh tin lời Vi Vi Lê mà không để lộ ra. Nhưng nhiều lúc em thấy cô đơn quá. David đột nhiên nhận xét. Em là một người rất can đảm Nếu chúng tôi phải qua Việt Nam Mà bị người ta đối xử không thân thiện Chắc cũng không chịu nổi Không hiểu vì sao Vivi có thành kiến với em Thôi chính xa Vivi ra Cô ta rất có ác cảm với những người đồng hương Cùng chăng lứa với mình Kim ấm ức Em có đụng chạm gì chị ta đâu Anh đã nói em đừng để ý mà Nhân tiện David lúng túng hỏi Fernando Cavanho là bạn trai em sao? Phải ạ. Kim gật đầu xác nhận, ngại ngùng nghĩ hẳn David cũng thất vọng vì cô khi biết Fernando giúp làm bài dùm. Anh ta biết anh. Biết chứ. David cười. Cùng làm một khoa mà. Anh biết anh ta đang ở Mỹ, hóa ra đó là bạn trai em. Có liên lạc với Fernando cho anh gửi lời hỏi thăm nhé. Kim cảm ơn David rồi tiếp tục thắc mắc Vì sao Vivi phụ trách về luật cho các dự án của giáo sư Potlock Không liên quan gì đến chức trợ lý giảng dạy cấp thấp của Kim Mà cứ đi theo xỉa sói cô Hoài David nhún vai, cười khó hiểu Nhiều khi có những lý do sâu xa từ thời quá khứ nào đó mà em không biết Tối đó, Kim về nhà, buồn bực bỏ cả cơm Cô nghĩ chắc Vivi nói đúng Giáo sư Potlock Nếu biết Fernando giúp cô làm bài thi đó Chắc ông ta đã không nhận cô làm trợ lý Hẳn cô nên nói sự thật Với ông điều này Khi Fernando gọi về chúc cô ngủ ngon Như thường lệ Anh nghe một tiếng khóc hòa nức nở trong ống nghe Em làm sao vậy Fernando có vẻ hoảng Nhưng cố pha trò Mauricio quấy rối em phải không Em Kim vẫn nức nở Khổ quá Em đừng nói với anh Là David Winston tỏ tình với em đấy nhá Fernando vẫn cố trêu chọc Hay là bị một cậu sinh viên nào đè ra hôn Kim khóc hoài không nói Cuối cùng Fernando phải quát Nín đi, anh chơi chết Mà làm gì chù dữ vậy Rồi dập ấm nghe Kim mới giật mình nín khóc Năm phút sau Fernando gọi lại Nghe giọng Kim bình tĩnh hơn Anh gắt Em có biết anh ghét nghe khóc lắm không? Chuyện gì kể nghe đi Kim sụt xịt kể lể sự tình Rồi kết luận Mình phải thú nhận với giáo sư Potlock Tưởng nghe Fernando an ủi Ai dè anh còn cười lớn Ngạo nghĩa vô cùng Em có tội gì mà phải thú nhận Có chăng là làm cho anh lo lắng Vì cái tật khóc nhè của em thôi Em phải nói với Potlock Chính anh đã giúp em làm bài thi đó Kim cường quyết Nếu em không nói Thì Vivi Lê cũng sẽ mép thôi Vivi Lê Fernando hỏi lại Giọng hơi ngạc nhiên Cô ta làm gì trong văn phòng giáo sư Potluck vậy Phụ trách luật à Kim ấm ức Người gốc Việt đấy Mà ghét em như gì Fernando cười lớn Cô ta ghét em là phải rồi Ai biểu em là bạn gái của anh Sao cơ Kim ngơ ngác. Nghe nghe Fernando cười hoài. Anh có biết em ghét nghe anh cười lắm không? Chuyện gì kể em nghe đi.